Đến với chương với thưa r ì n đọc đ truyện ợ c phát sóng trên kênh trên sóng g VOV i o thông FM 91Mhp FM các ủ a Nam. Thưa Đài Tiếng Nói Việt c bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần sáu bộ truyện thiên long bắc bộ của nhà văn kim dung thì được biết đoàn dự ăn trưa trong một quán nhỏ của thị trấn hai người can q u a n hào và các quan bội bước vào phát hiện chàng họ liền rút kiếm hạ thủ ngay một cô nương ở ngoài quán bất ngờ bắn hai mũi tên độc hai người kia ngã xuống chết ngay sau đó một cô nương rủ đoàn dự cùng đi cứu chung linh dọc đường bốn cô gái là người của cung linh thú võ công rất cao cường tấn công một cô nương hạ thủ cả bốn người lấy hai chiếc áo khoác có thêu hình chim thú khoác vào đoàn dự và nàng ta đến núi vô lượng tư không quyền và bọn thần nông bang thấy hình chim thú trên áo của hai người tưởng là hai sứ giả của thiên sơn đồng mổ tất cả đều quỳ lạy khấu đầu chung cúc đồng mổ vạn thọ thanh an đoàn dự và một cô nương mừng rỡ ra lệnh họ thả chung linh ra lấy thuốc giải đoạn trường thảo cho đoàn dự chúng xin uống thuốc độc của con thiểm điện điêu một cô nương lấy bút phấn thơm để trang điểm cho bọn chúng cảm ơn rối rít ba người vội vã ra đi cô gái y phục đen này tên gọi là mộc uyển thanh tỉ mụi thuốc bá với chung linh bọn họ vừa thoát ra khỏi bọn thần đông bang chưa lâu thì gặp bọn thụy bà bà binh ba ba phục kích không chống đỡ nổi một tuyển thanh cản đường cho trung linh tháo chạy trước nàng kéo g à dự lên lưng con hát mai côi phóng chạy đến vùng dốc núi hiểm trở cách đó mấy dặm mới dừng lại lát sau quân địch đuổi đến hai người mạo hiểm khiển con thần mã phóng qua vực sâu thoát hiểm nhưng con hát mai côi kiệt sức rơi xuống vực sâu thăm thẳm bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé Thiên Long Bộ. Bàn ba bốn chân cẳng đến đỉnh dự lại ba chân bốn cẳng chạy lý chạy cao. trông sang ngã k h á c bất giác chàng sợ hãi bủn g rủn g chân tay cơ hồ không đứng vững nhìn từ đỉnh núi xuống dưới thấp mấy trăm trượng nước chảy cuồn cuộn một con sông lớn nước xanh chảy qua chàng nhận ra chính là sông l a n thương sóng đã to nước lại chảy xiết về ngã này tuyệt không có cách nào trèo lên núi được chỉ còn lo bên ngã khe núi chúng có thể xuống đáy g ự ậ t rồi bấu díu trèo lên mình không có võ nghệ thì làm sao chống đỡ nghĩ tới đây chàng bất giác thở dài tự nhủ trong cơn quảng h ú t chạy t h u ộ c mạng đâu có ngờ nàng đã bị trúng thương hay là đã chết rồi c h ắ c chàng liền lật tấm khăn che mặt lên để tay vào mũi thăm dò thấy hơi thở vẫn còn thoi thóp nghĩ thầm mình phải rút cương t h ị ra rồi rịt lại cho máu cỏ chảy chàng đưa tay cầm cán nướng răng nhổ mạnh cương t h ị bật ra chàng không né kịp máu từ trong vết thương phun thẳng vào mặt một q i y ể n thanh đau quá kêu lên một tiếng rồi ngất liệm đ o à n dự cố bốc chặt chỗ vết thương cho máu khỏi trào ra nhưng máu cứ tuôn ra như suối không tài nào bích được chàng không biết làm thế nào quay ra v ế t nấm cỏ xanh trên mặt đất nhai nát ra vừa tấp lên vết thương nhưng vừa đặt vào thì máu lại ứa ra trôi đi chàng bỗng nhớ ra Lúc lấy lên trúng trước, câu sắc bị thương, đã lấy thuốc thương, trong bọc ra, bôi lên tầm ngàn phẩy máu Bị bọc Bôi đã ra chàng n h ẹ nhẹ thò tay vào túi nàng trong túi có gì chàng b ó c ra hết nào là lượt đ ô i m ô i nào gương đồng nhỏ nào khăn gói phấn hồng ngoài ra còn có ba cái hộp bằng d ự thấy toàn là những vật dụng của con nhà khuê cát thì ngẩn n g ư ờ i ra từ đó mới nghĩ nàng cũng chỉ là một cô gái b ì n h thò tay vào quần áo người ta thật là vô lễ thực ra những thứ khăn hợp gương lực này chẳng phù hợp với nữ ma đầu giết người không gớm tay chút nào chàng đã thấy một uyển thanh đổ từ trong cái bình sứ một loại bột màu xanh ban cho tư không quyền giả làm thánh d ư a c ủ a đồng mổ nhưng không biết loại bột đó có cầm máu được không chàng bèn mở một cái hộp ra t h ấ y h ư ơ n g thường bay lên ngào ngạt t h ấ y toàn là phấn thoa mặt màu hồng cái hộp thứ hai mở ra t h ấ y còn một nửa là phấn trắng còn cái hộp thứ ba lại là phấn vàng chàng đưa lên mũi ngửi bột màu trắng không mùi gì gì còn bột màu vàng thì cay xè vừa ngửi phải là hát hơi ngay chàng tự hỏi phấn vàng này là thuốc trị thương hay lại là thuốc độc giết người dùng nhầm thì không bét chàng liền thử giáo mạnh nhân trung một quyển thanh một cái quả nhiên nàng từ từ mở mắt ra bằng dự mừng quá hỏi ngay một cô nữ h ô p nào đ ị n g thuốc c ầ m máu một uyển thanh yếu ớt đáp hợp đỏ nàng chỉ nói được hai tiếng rồi mắt lại nhắm nghiện đằng v ừ hỏi thêm nhưng không thấy nàng trả lời chàng rất lấy làm kỳ lẩm bẩm một mình lạ thật hợp đỏ rõ ràng là đựng sáp sao lại trị được vết thương nhưng thôi nàng đã bảo vậy thì mình cũng làm thử xem chứ biết sao bây giờ chàng ngốc ra ít xác rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay qua chỗ áo rách bôi vào vết thương thuốc vừa bôi một uyển thanh đang lúc mê man cũng biết đâu người nàng co r ư ớ lại đoàn dự ôn tồn an ủi cô nương đừng sợ đừng sợ ha cầm máu trước đã rồi sẽ tính thứ sắp đó công hiệu kỳ lạ máu chảy rơm rớm một lát rồi ngưng hẳn sau chỉ còn rỉ ra chút nước vàng đoàn dự mí thầm thuốc gì mà trông như là sáp bôi đầu tính tình con gái thật khiến cho người ta không biết đâu mà l ư ợ c bàn dự chật vật mất nửa ngày trời b â y giờ mới hơi yên dạ bên kia khe núi cũng không còn nghe tiếng quát tháo nữa chàng lại nghĩ thầm hay là bọn này xuống đáy vực rồi trèo lên nghĩ vậy chàng liền ra bờ vực để nhìn xem trong lòng q u a n mang lo lắng quả nhiên đúng bờ bên kia có đến hơn mười người đang bám tụt dần xuống vực tuy sâu nhưng xuống mãi cũng phải đến cùng chúng tụt xuống đáy ự c rồi sẽ bấu víu trèo lên bờ này nhiều lắm là mất hai hay ba canh giờ hoàng dự tuy không hiểu gió n h ệ nhưng lúc lâm vào tuyệt địa cũng nảy ra ý nghĩ tự vệ chàng nhìn bố mặt xem địa thế rồi ẩm mọc uyển thanh đặt vào chỗ k h u ấ sau một tảng đá lớn để tránh gió máy xong xuôi chàng khom lưng khuân đá ra bờ vực cũng may chỗ này có nhiều khối đá n h ỏ nhỏ, nhỏ ngổn ngang chẳng mấy chốc mà chàng nhặt được đến năm sáu trăm cục mọi việc p h â n h xuôi chàng trở lại ngồi bên một uyển thanh nhắm mắt dưỡng t h ầ n chàng vừa ngồi xuống cái mông trần chạm vào đá thấy hơi đ a u nghĩ thầm hai người mình đúng là nhầm khỏe khoải hào cửu tứ có nghĩa là mông không có da đi s a o khập khiển l ù i giấy không nổi nói chẳng ai tên đồn vô phu kỳ hành thử thư khiên dương hối d o n g văn ngôn bất tín h t h ử thư là người đi đứng t h ậ p k h i ể n không thoải mái quẻ này đ i n h thật còn ta thì quả là mông không có da nếu đổi thành mông không có g i ả i thì lại càng chính xác nàng vẫn bảo rằng đàn ông con trai chỉ giỏi lừa người thật đúng là văn n g u ồ n bất tín thế nhưng á nếu nàng kiên dương hối c h o n g thì mình lại là con dê hay sao thế nhưng chẳng biết nàng có hối hận hay chăng chàng không ngủ cả đêm qua mệt mỏi quá rồi ngồi nghiệm quẻ dịch liền n g á p mấy cái nhưng chàng biết rằng chẳng còn mấy chốc nữa quân tù h sẽ tới nên không dám ngủ thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi hương ngào ngạt không phải lan mà không phải xạ từ người một uyển thanh xông ra giờ nãy đoàn dự có mở hé tấm khăn bịt mặt để tay lên mũi nàng xem hơi thở như thế nào nhưng lúc đó lại chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi bây giờ đâu dám vô cớ mở khăn ra để xem mặt chẳng chỉ nhớ mang máng rằng da nàng trắng mịn nhưng không rõ túi mạo thế nào lúc đó một uyển thanh cũng hãy còn mê man g bất tỉnh giả sử bàn dự có mở hẳn tấm khăn bịt mặt mà ngắm nàng cũng không thể biết được nhưng chàng do dự hoài nửa muốn xem nửa lại rụt r ạ hai luồng tư tưởng đấu tranh kịch liệt ta đã theo nàng tới đây cùng nhau sống chết giờ sắp mất mạng đến nơi cũng chưa rõ mặt nàng quá là đáng tiếc nhưng lỡ tướng mạo của nàng xấu xí k h ô n g g i ữ như quỷ sứ thì sao nếu dung nhan của nàng bình thường thì nàng bất tất phải bịt k í n để che giấu người đời hơn nữa xem những hành động h u n áp của nàng cũng biết bốn chữ thanh tú mỹ lệ không thể có ứng với người nàng được ta chẳng nên xem nữa chàng nhất thời không biết tính sao toan xủ một quẻ dịch để giải đoán nhưng càng lúc càng mỏi mệt nên mơ mơ màng màng c ủ thiếp đi chàng không hiểu đã ngủ đi bao lâu bỗng giật mình tính dậy chăn dụi mắt d ụ i vàng chạy ra bờ vực thì thấy năm sáu cả đại hán đều mặc đồ đen đang bấu d í u trèo lên bờ khe bên này nhưng sườn núi dựng đứng trèo lên cực kỳ khó nhọc đoàn dự lẩm bẩm nguy thật c h à n g lấy một cục đá ném xuống miệng la lên nè đừng trèo lên nữa nếu không t a không có nể đâu đó đoàn dự ngồi trên cao ném đá xuống dễ như chơi bọn đại hán ở dưới đáy vực đang trèo lên còn cách đến d à i chục trượng ám khí phóng cũng không tới được nên vừa nghe tiếng chàng la chúng đều dừng lại nhưng chúng chỉ lưỡng lự một lát rồi vừa kiếm chỗ nét tránh vừa tiếp tục bú díu trèo lên bằng dự ném liền năm sáu hòn đá xuống nghe hai tiếng la t ứ c t tanh i a n g lên hai gã đã bị đá r ớ c trúng người té xuống vực tẩm nát lên ư ợ c cám những người còn lại thấy không êm lật đật trèo xuống l à một người vội quá xảy chân rơi xuống chết mất s á c bằng dự từ thuở nhỏ t ấ m nhuần giáo lý nhà phật nên không chịu học võ nghệ đây là lần đầu tiên chàng giết người lòng chàng xe lại mặt tái mét mục đích chàng ném đá xuống chỉ là để hâm dọa dè đâu làm chết ba mạng người dù chàng đã biết rõ rằng nếu để bọn địch trèo lên thì mình cùng một yến thanh sẽ bị chúng giết vậy mà vẫn hối hận vô cùng chàng đứng ngơ ngẩn một hồi quay lại bên cạnh một uyển thanh thấy n à n lúc này đã ngồi dậy tựa vào tảng đá chàng vừa mừng vừa sợ hỏi một cuốn ư ớ c cô đã tỉnh rồi à một uyển thanh không đáp nhìn chàng trừng trừng hai luồng nhãn quan từ hai lỗ thủng khăn bịch chiếu ra coi rõ giả nghiêm khắc bằng dự ô n tồn tiếp cô hãy nghỉ một chút nữa đi ta đi lấy nước để cho cô uống đỡ khác một uyển thanh hỏi con người định trèo lên n ú i phải không b à n g vừa nghe hỏi nước mắt trào ra lấy g i ạ t áo vừa lao vừa n g ạ ẹ n ngào đáp ờ vừa lỡ tay giết hai người lại lại làm một gã sợ sợ té chết là ba một lính thanh t h ấ c chàng nước mắt nước mũi rất l ấ y làm kỳ hỏi tiếp vậy thì sao b à n g g i nước nợ đáp ừ m thượng đế còn có đức hiếu sinh đằng này vô cớ mà ta ta đã giết người tội tội ác rất là lớn chàng dầm chân nói tiếp ba gã đó chắc còn có cha mẹ vợ con người nhà họ hay tình tất là đau khổ vô cùng đối với bọn họ ta đã hối hận đối với gia đình họ lại càng hối hận hơn một u y ế n thanh v ở lẽ cười nhạt đáp n g ư ờ i có cha mẹ vợ con không b à n g dự đáp cha mẹ ta hãy còn nhưng ta chưa có vợ con mắt nàng v ụ c ra một tia sáng kỳ lạ nhưng tia sáng đó chỉ thoáng qua một cái rồi trở lại thái độ nghiêm khắc sắc nhọn như dao lạnh lùng như băng giá hỏi chàng bọn chúng lên đây liệu có giết người không có giết ta không b à n g dự đáp chắc chắn là chúng giết hết một uyển thanh nói à vậy ra ngươi định thà để người giết mình còn hơn để mình giết người bằng dự cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp ừ nếu chỉ có mình ta ta quyết không giết họ nhưng ta không thể để chúng giết cô một uyển thanh lớn tiếng hỏi như vậy nghĩa là làm sao chứ hả bằng dự đáp ừ thì cô nương đã cứu ta dĩ nhiên ta phải có bổn phận cứu cô một uyển thanh nói ta hỏi ngươi câu này nếu người nói sai một ly thì đ o ạ n t u y ể n trong tay áo này sẽ phóng ra bắn chết n g ư ờ i tư h á c h nói tới đây nàng khẽ giơ tay phải lên thẳng về phía chàng đoàn dự hỏi thế ra cô nương giết bao nhiêu người toàn là phóng tên từ trong tay áo ra một nguyễn thanh hỏi tiếp chàng ngốc kia ngươi có sợ ta không đoàn dự đáp cô nương có định giết ta đâu mà ta sợ một nguyễn thanh nổi cáo hỏi ngươi mà chọc giận thì đừng hòng ta tha cho ta hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đã nhìn thấy mặt c ủ a ta chưa bằng dự lắc đầu đáp chưa b ộ t quyến thanh hỏi thật không nàng nói mỗi lúc một thất vọng tấm khăn che trên mặt trông rõ đã ướt một mảng tỏ ra nàng đang mệt mà dùng sức quá nhiều nên mồ hôi toát ra tuy nhiên giọng nói vẫn đ ề y vẻ nghiêm khắc bằng dự đáp ta nói dối cô làm gì b ộ t quyến thanh lại hỏi lúc ta mê man sao ngươi không mở khăn ra coi mặt đ à n dự vẫn lắc đầu đáp Hừ, ta chỉ chăm chú trị vết thương trên d a i cô nương mà thôi chứ không nghĩ tới chuyện đó một yến thanh như chợt nhớ ra điều gì vừa bồn g chồn v ừ nổi nóng thở hồng hộc nói ngươi ngươi đã nhìn thấy da thịt trên d a i ta rồi chứ gì ngươi ngươi đã bôi thuốc vào vết thương đ à n dự cười đáp <cười> đúng vậy sáp bôi đầu của cô nương sao mà lên nghiệm vậy ta không nghĩ ra đó lại là thuốc trị thương một nguyễn thanh bảo người lại đây đơn ta y dậy một chút bằng dự đáp vâng nhưng cô nương chẳng nên nói nhiều cần nghĩ thêm lúc nữa để rồi còn kiếm kế thoát thân nói xong chàng lại định nâng nàng dậy chẳng ngờ chưa kịp c h ì tay thì vụt một cái nàng đã tát bước vào má chàng tuy nàng bị trọng thương mặt tác còn mạnh ghê gớm đằng g mắt hoa đầu dáng người quay mồng mồng vừa đau vừa giận chàng bưng mặt hỏi vì sao mà cô đánh ta một yến thanh cũng cả giận nói thằng g i ặ to gan đi mi dám sờ vào vai ta dám dám n ó i vào giá thịt ta vì tức giận quá nàng lại ngất đi té lăn xuống đất đằng g kinh hãi quên cả bị tắt đâu lại nâng nàng dậy thêm máu ở vết thương lại ứa ra miệng vết thương chưa liền một nguyễn thanh t á c đ o à n dự dùng sức quá mạnh nên lại xé ra đ o à n dự rung mình lẩm bẩm nàng giận ta vì tội mở hé da thịt nàng ra nhưng nếu không cứu chữa cứ để ra máu thì c o n sống làm sao được đã đến như thế này âu là ta phải tòng quyền hãy cứu chữa nàng đã rồi sau đó bị t á c nữa cũng đành chịu chàng bèn xé áo lau hết những vết máu xung quanh vết thương da nàng trong như ngọc trắng như tuyết chàng không dám nhìn lâu d ộ i d ộ i vàng vàng lấy xác vua vào chỗ miệng vết thương lần này chẳng mấy chốc một nguyễn thanh đã hồi tỉnh đôi mắt sáng như điện q u á t lên nhìn chàng coi rất hung dữ bằng dữ vừa sợ nàng tát nữa d ộ i tránh ra xa một nguyễn thanh hỏi ngươi ngươi lại nàng cảm thấy chỗ vết thương sao dai mát rượi biết là đoàn dự lại mới bôi thuốc vào cho mình nàng hỏi chưa hết câu đoàn dự đáp liền ta ta không thể thấy c ô n đ n g sắp chết mà không cứu một uyển thanh thở h ỗ n hển nói không ra hơi vì kiệt lực quá rồi đoàn dự nghe bên m é tả có tiếng róc rách liền chạy ra xem t h ì thế có một khe nước trong suốt tận đáy chàng liền cúi xuống uống dài hơi rồi rửa sạch hai tay chụm lại đốc nước lên chạy v ề chỗ một uyển thanh nói cô nương h á y miệng ra mà uống một uyển thanh còn ngần ngừ một chút nhưng vì máu ra nhiều nàng khác như cháy họng cây nước thèm quá d á n một g ó c khăn bịt mặt để hở miệng ra lúc đó vào khoảng giữa trưa trên đỉnh núi ánh dương quang chướt xuống sáng tỏ đoàn dự nhìn rõ cầm nàng thon thon Da mặt trắng mịn miệng nhỏ như b ó qua anh đào chúm chiếm Đôi mùi hơi mỏng răng nhỏ mà đều như hạt lựu tướng mạo tuy sắc xảo m à đ o a n chín chàng b ứ c giác rung động tâm thần nghĩ thầm t ậ c là tuyệt thế gia nhân một ứng thanh uống hết nước bảo chàng ta hãy còn khác lắm n g ư ờ i đi lấy nước nữa về đây hoàng dự đi dốc nước cho nàng uống đến ba lần mới đỡ khác đoạn chàng ra bờ vực nhìn sang bên kia thì thấy chỉ còn bảy tám gã đại hán tay cầm cung tên đứng gác tại đó mắt đ ầ m đ ầ m nhìn sang bên này chàng lại trông xuống đáy vực không thấy còn ai trèo lên nữa nhưng chàng biết bọn họ chưa chịu t h u i hẳn chúng đang tìm lối khác chàng lắc đầu rồi lại qua bên dòng suối múc nước uống rửa sạch vết máu me từ vết thương của một n g ễ n thanh bắn lên nghĩ thầm thuốc giải đoạn tường tán có uống hay không thì cũng vậy nhưng thôi mình cứ uống là hơn chàng lấy cái bình sứ trong bọc ra lấy g i i dược bỏ vào mồm dùng nước suối nước xuống bụng nghĩ thầm thuốc giải này sao m ạ c ấm quá kém xa đoạn tường tán ngon ngọt dễ uống Không、có ngờ đâu một cô nương này xinh đẹp như thế đúng là hào sơ lục của quẻ khuê mất ngựa gặp kẻ ác không lỗi phán mã k i ế n ác nhân vô cửu rồi chàng lại nghĩ thêm trên mỏm núi này tuy có nước nhưng lại không có thức ăn địch nhân cũng chẳng cần tấn công chỉ vài ba ngày là cả hai đứa chết đói rồi chàng u r ũ về bên một uyển thanh nói trên núi này chẳng có trái cây nếu có thì ta hái cô ăn cho đỡ đói một uyển thanh nói đã vậy thì còn nói làm chi vô ích nhưng mà ta hỏi đây tại sao ngươi lại biết chung tiểu thư bằng dự đem chuyện chàng ở kiếm hồ cung gặp được chung linh như thế nào mình bị nhục được nàng cứu ra sao kể lại một lượt một uyển thanh chăm chú nghe xong cười nhạt nói <cười> ngươi đã không biết võ nghệ sao còn cướp xem vào chuyện giang hồ để mang lụy vào thân bằng dự đáp việc đã lỡ rồi hồi cũng vô ích ta chỉ còn ân hận một điều là làm phiền lụy đến cô nương mà thôi một uyển thanh nói ngươi làm gì mà phiền lụy đến ta bao nhiêu thù quán với họ đều tự ta gây ra cả không có ngươi bọn chúng vẫn đến đây dây đánh ta như thế có điều không dướng ngươi hả thì ta cứ việc giết cho sướng t a y rồi ra sao thì ra còn hơn là ngồi chết đói trên đỉnh núi này nói đến ba chữ không dướng ngươi nàng cảm thấy hơi ngượng mặt nóng bừng bừng vì chính mình thừa nhận có lo lắng cho anh chàng này may mà nàng bịt khăn nên đoàn dự không nhìn thấy nét mặt thay đổi còn giọng nói tuy có khác nhưng chàng không để ý chỉ cho là vì nàng mới bị thương nên tiếng nói có phần yếu ớt bằng dự an ủi cô nương hãy nghĩ thêm mấy ngày cho làm vết thương rồi đánh xuống vậy tất bọn chúng đã làm gì nổi cô một uyển thanh cười nhạt nói <cười> người nói sao mà dễ nghe vết thương của ta vài ngày làm sao mà khỏi được đối phương cao thủ không phải là ít bất t ì n h lình từ bên kia bờ vực nổi lên một tiếng hú ghê rợn g i a n g động khắp núi rừng một uyển thanh vừa nghe thấy giật mình run run nói kẻ kẻ đó là ai sao nội công lại cao thâm đến như vậy bất giác nàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay đoàn dự tiếng hú vẫn g i a n g lên không ngớt từ các hang núi nhiều tiếng vội vọng lại đoàn dự nghe tiếng hú thê thảm mỗi lúc một r ú i lên nhức ốc tưởng chừng như quỷ sứ đua nhau kêu gào đòi mạng lúc canh khuya may là ban ngày ban mặt nên bước được đôi phần rùng rợn t r ă n g tốn chừng trời đất t ú i sầm lại và cảm thấy tay m ộ c uyển thanh mãi mà không hết run g hồi lâu tiếng hú nhỏ dần vừa tắt hẳn m ộ c uyển thanh nói người này võ công thật là ghê gớm ta không còn cách nào sống nổi ngươi ngươi liệu mà trốn đi đừng có nghĩ gì tới việc của ta nữa ban giữ mỉm cười, <cười> m ộ c c ô nương sao cô coi thường đoàn dự này thế họ đoàn tuy danh dự bại hoại nhưng đâu đến n ổ i tệ như thế một u y ế n thanh chăm chăm nhìn chàng trong ánh mắt bừng lên giải thiết tha triều m ớ i dịu dàng nói danh dự bại hoại là ta nói đùa ngươi chết chung với ta có ích gì đâu ngươi chạy thoát rồi lâu lâu nhớ đến ta một chút như vậy là đủ rồi bàn dự chưa được nghe nàng nói một câu nào êm dịu như vậy từ lúc tiếng h ú nổi lên một uyển thanh như đã hoàn toàn trở thành con người khác có điều nàng không quen nói dịu dàng nên nghe hơi vấp váp chàng mỉm i cười nói <cười> một cô nương ta thích được nghe cô nói như thế quả là một cô nương xinh đẹp ôn nhu một uyển thanh lại hứa lên gây g á t hỏi sao người biết ta xinh đẹp chứ Người đông thấy mặt ta vậy hả? một uyển thanh tuy hung hãn nhưng dẫu sao vẫn là phụ nữ khi nghe người ca tụng mình lòng nàng cũng thấy vui vui huống chi trước nay mới được nghe toàn những lời tán dương g võ nghệ chưa được ai ca ngợi dung nhan nàng bứt g i á t cao hứng buông tay chặn ra nói ngươi đi tìm hang núi nào mà lánh đi thấy ai đến thì cũng mà kệ chớ có bò ra đó chỉ trong giây lát là người ta lên đến rồi đó bằng dự cả kinh nói thế thì ta phải đi cản địch đoạn dung chạy ra bờ vực c h à người qua mắt một trông thấy lên bóng n khi g mặc áo vàng đó a nhanh cao n lên Sườn núi g từ dựt trèo dưới đáy rất h c t giót lại dựng đứng là thế trèo dựng lại là đứng hắn vẫn toan Mà thoát như đi trên bầm.、So、với cười n hơn ơ i i còn trèo lên nữa、ta、quẳng đá xuống trèo Ta đầu g đá bây n g ư đó cười ha hả c h ẳ n g n h ữ n g không tụt xuống mà còn trèo nhanh hơn trước hoàng dự thấy y vừa dứt tiếng cười đã lên thêm được mấy trượng không thể nào để y lên núi được nhưng lại cũng không muốn giết người nên nhặt một khối đá ném xuống bên cạnh người đó c á c h chừng d à i trượng viên đá tuy không lớn lắm nhưng từ trên cao rơi xuống nghe tiếng dù dù cũng thật kinh người hoàng dự lại kêu lên nè người trông rõ đó chứ nếu ta ném trúng đầu thì ngươi tan xác ra rồi xuống mau đi người đó cười nhạt nói <cười> thằng nhãi kia vì chàng sống rồi sao mà dám hổn lao như lão già toàn dự thấy lão lại trèo thêm mấy trượng mỗi lúc một nguy cấp hơn không dám chần chừ nữa lần này chàng cầm mấy hòn đá ném thẳng xuống đầu ném xong chàng yên chí lão phải tan thây nên nhắm mắt lại để khỏi trông thấy cảnh tượng bi thảm rùng rợn bỗng nghe hai tiếng cười rộ chàng rất lấy làm kỳ mở mắt ra xem thì lạ chưa mấy viên đá rớt xuống đ á y vực mà lão không hề gì cả chàng lại càng bồn chồn ném luôn hai ba lần nữa lão chờ cho đá rớt đến đỉnh đầu k ẻ ẽ giơ tay áo phất một cái quạt bay đi có khi lão lẹ làng nhảy d è o qua như không đoàn dự tức mình xô một lúc cả ba bốn chục hòn xuống lão đã không bị s a y s á t mà cũng không chậm lại chút nào đoàn dự thấy ném đá không ăn thua gì hớt h ả i chạy về báo một q u y ể n t h a n h một c cô n ư ơ n g lão lão này ghê gớm quá chúng ta mau chạy trốn đi thôi một u y ế n thanh lạnh đùng đáp không kịp nữa rồi b à n dự toan nói lửa thì sau lưng có luồng l ự c đạo đẩy tưới chàng bật lên trên không bay đi rồi rớt đánh uyên một cái vào trong một bụi cây rậm rạp chàng qua mắt tưởng chừng như trời tối tầm lại may dưới đất có nhiều cây thấp đỡ lấy nên không đến n ổ i bị thương nặng chỉ bị s a y s á t toàn ở mặt chàng lóc n g ó t bò dậy thì thấy lão áo vàng đã đứng sững trước mặt một u y ế n thanh chàng sợ lão giết nàng vội chạy lại đứng giữa hai người hỏi tôn g i á là ai sao lại định giết người một u y ế n thanh cả kinh nói ngươi ngươi chạy đi đừng có đứng đây nữa người kia cười lên ha h ạ nói <cười> chạy làm sao được t a là nam h ái nga thật g i công k h i ê nga để <cười> Ai, ai còn chắc tim ê n ta r ồ chứ Phải không i nào t đoàn dự đập mạnh e còn hơn đánh trống làng phải gượng gạo trấn tĩnh để nhìn thẳng vào con người quái gở thoạt trông thấy đầu lão khác thẳng người thường đôi mắt tròn nhỏ như hạt đậu nhưng chiếu ra những tia sáng ghê rợn nhìn c h ă m chập vào đoàn dự khiến chàng lạnh xương s ố n g chàng nhìn kỹ lại thì thấy dốc người của lão vào hạng trung bình dưới cầm râu tua tủa cứ như đinh sắc khó mà ước lượng được lão bao nhiêu tuổi lão mặc trên người một chiếc áo vàng dài đến đầu gối may bằng cẩm đoạn hạng nhất thật là sang trọng nhưng bên dưới thì lại mặc một chiếc quần dải thô u ế lam lũ không còn ra màu mè gì mười ngón tay lão vừa dài vừa nhọn trông như móng gà bằng dịu vừa gặp đã thấy người này d ư mạo xấu xí nhưng càng nhìn càng thấy lão đầu mình tước chi ngay cả đến quần áo mặt trên người đều có điểm gì đó không ổn một uyển thanh gọi ngươi lại đ i đứng bên ta bằng dự lại gần nàng hỏi liệu lão có hại cô nương không một uyển thanh cười nhạt đáp cái mạng kiến đùi của ngươi liệu có cản được nam hải n g ạ c cần không ạ một uyển thanh nói vậy thì nói nhưng thấy chàng quyết tâm hy sinh ngang nhiên cha đỡ cho mình lại không khỏi cảm động đoàn dự biết lão già quái g ỡ chỉ d ơ tay một cái là thanh toán xong đời mình nên không dám chọc giận lão đứng yên bên mình một điểm thanh nói Thì Tôn Thần Ta đến mấy tảng đá xuống một lúc mà cũng không trúng thầm hiệu Hải ghê chục không Chàng nghĩ ra Nam cao công công ngoại Ngạc quẳng đến xuống cũng nào cường giáo già gớm già cái đá lão lão Quả Quả là là lúc là Mà mấy được chị Võ Võ ta tần bốc lão một chút cũng không phải là quá đáng ở đời dễ mấy người không ưa phỉnh bản tính nam hải ngạc thần hung tợn là thế mà nghe đoàn dự tân tụng võ câu mình ghê g cũng thích chí lão cười hềnh hệt bảo <cười> thật n h này bản lãnh tầm ừ mà nhận xét kha đó thôi bị tránh đi lão già tha m ạ n cho mì đó đoàn dự cả mừng lại nói tiếp lão già Cả một cô nương nữa chứ. năm hãy ngạc thần đôi mắt vừa tròn vừa nhỏ thoáng lộ vẻ trầm ngâm rồi lão tiến lên một bước luồng gió dữ dội từ tay áo lão vung ra quét đoàn dự bỗng lên và đẩy lui mấy bước lão trầm giọng bảo c h ă n nếu mì còn lại đây nữa lão già sẽ không pha đâu đoàn dự nghĩ thầm bọn g i a n hồ nói sao làm vậy mình đứng yên đây là hực chị thấy nam hải n g ạ c thần trợn tròn đôi mắt nhỏ xíu ngắm nghía một n u y ể n thanh hỏi tiểu s á thần t tôn tam bá có phải dòng người giết không một n u y ể n thanh đáp đúng như vậy nam hải n g ạ c thần hỏi tiếp y là đệ tử yêu của ta n g ư ô i có biết chăng bàn dự trong bụng t h ầ n kêu khổ chết rồi chết rồi một cô nương giết đệ tử yêu của tên này việc này chắc y khó mà bỏ qua được dù ta có tân bốc y mười lần nữa em cũng không xong một uyển thanh nói lúc giết y tiểu nữ chưa hay mãi sao mới biết nam hải n g ạ c thần hỏi m ị có sợ ta không một uyển thanh đáp không sợ nam hải n g ạ c thần cả giận gầm lên một tiếng gian khắp cả hang núi m ị không sợ ta thì m ị mì to gan thật Mày cậy ta h ế i với mà dám khổng lao ta Ta cậy thế của ông nên không có sợ ai hết á nam hải ngạc thần không hiểu miệng đ á hốc ra rồi rít lên đừng nói hầm cậy thế, ta. một nguyễn thanh nói ông là một trong tứ đại ác nhân thân phận cao như vậy quy danh lớn như thế lẽ nào lại động thủ với một cô gái đang bị trọng thương chứ mấy câu này gãi đúng chỗ ngứa lão khoái chí cười kha kha nói <cười> nghe cũng có lý hoàng dự nghe tới tứ đại ác nhân mới biết rằng lão chính là bằng hữu của chung d ạ n g cừu như người s á t c h ế t đuối vớ được phao khi nghe y nói nghe cũng có lý chăn d ộ i nói chen dọc Trên chăn hộp vào tai đại anh hùng h à kị Không Đừng đáp đàn nói con gái bị thương gái hiếp bà bị Mà ngay cả đôi ế n đàn n con g t r a bị thương t không h Cũng è mắt đánh đi đánh Đối đông Đôi cũng nói rằng Nam、hải、Ngạc Thần Nếu thấy người nào đi một mình cũng không càng càng hứng công nhân cường Hải thấy thủ Thì thể thấy Ai ai cao của cao mới gió già Có một m lão nhỏ của nam hải ngạc thần lờ đờ như sai thuốc y cười hì hì gật đầu liên tiếp hỏi thêm <cười> nghe cũng có ly người nghe ai nói vậy bằng dự đáp thì tả tử mục của đông tôn g vô lượng kiếm tân s o n g thanh của tây tôn g vô lượng kiếm ban chủ thần đ ô n g ban tư không quyền cốc chủ vạn g kiếp cốc mã dương thần t r u n g vạn g cừu rồi phu nhân của y là tiểu dược xoa cam bảo bảo rồi cả thủy bà bà bình ba ba ở giang nam đến <cười> nhiều lắm nhiều lắm ta đã gắn tức mà đâu có nhớ hết được nên hãy nhạc thần gật gù nói tiểu t ư qua là có ý tứ lần sau nếu nghe ai nói lão tử anh hùng kiệt xuất phải vì nhớ cho k ý tên tuổi họ lão quay sang nói với một uyển thanh ta nghe người võ cồn không phải kém sao lại bị trọng thương ai đã thương người một uyển thanh cai cú trả lời đó là gì bốn người đánh một nam hải n g ạ c thần thì địch nhân càng đông càng tốt còn ta đâu có được như vậy đâu nam hải n g ạ c thần nói ừ nghe、yeah, cũng có l ý bốn người đánh một c ô n ư ơ n g thật không biết nhột đ o a n dự vội nói đúng kẻ anh hùng hảo hán chân chính dẫu đ ư ờ n g đã độc đấu cũng còn chưa làm sao lại có trò bốn người đánh một bao giờ tiếc rằng lão nhân gia lúc đó không trông thấy nếu không ông cho mỗi đứa một đòn đ ứ t gân gãi x ư ơ n g hết nam hải n g ạ c thần nói không k h ô n g không không không đúng y nói một câu không đúng cái đầu to lại lắc lư một cái bàn dự trong bụng t r ộ t dạ y nói ba câu không đúng tim ê thoát lên ba lần không biết mình nịnh dở c h ỗ nào nghe y nói tiếp ta đâu có bao giờ đánh người đứt gần gái xương chỉ lớp có một tiếng là bẻ gãy cái cổ rùa của bọn chúng đánh đứt gần gái xương chưa chắc đã chết đâu có tuyệt hay cũng chẳng có dễ coi coi như bẻ cổ con rùa đó làm sao mà sống được nếu như người không tin để ta thử bẻ cổ người thì biết b ằ n dự vội nói ha, ta tin ta tin h ỏ i cần thử làm gì chàng chợt nhớ ra gia nhân của chung d ạ n cừu là tiếng ỷ nhi tiếp đã nhạc lão nhị trong tứ đại ác nhân chỉ vì gọi lỡ một câu tam lão gia lại bảo y là người thật là tốt nên bị y bẻ gãy cổ vậy thì chính là gã này bèn nói đúng rồi ông là người ác không ai sánh bằng người ta thường gọi ông là nhạc lão nhị nhưng ta bảo ông phải là nhạc lão đại mới đúng nhạc lão đại bé khổ người ta thì còn ai mà sống nổi nam hải n g ạ c thần mừng quá c h ụ p ngay đầu vai y lắc lắc liên hồi cười nói <cười> đúng đó đúng đó tiểu thử thông minh t h ậ t biết ta là á c không ai sanh bằng n h ạ c lão đại thì không được lão n h ì là đúng rồi toàn dự bị y nắm d a i đau thấu trời xanh cố gượng cười nói ai nói vậy ba giữ nhạc lão đại nói ra đúng là không biết t h ẹ n chàng trong bụng thẹn thầm đoàn d ữ ơi là đoàn d ữ chỉ vì ngươi muốn cứu một cô nương mà ăn nói vô sĩ bỡ đỡ người ta chẳng có chút cốt khí nào bao nhiêu sách g i ở thánh hiền ngươi đọc để làm gì thế nhưng chàng lại tự an ủi nếu như chỉ vì bản thân ta một nửa câu hèn hạ đó ta cũng chẳng nói t ham sống sợ chết chàng n Trung gì gọi là Đại là p ú c Cũng chỉ vì một cô nương Nên vì một đ h phải Chịu ép một bề. Kinh dịch ép nói có một bề n r ằ nghĩ h thuận trinh hành chính Nhu u Quân tu tử n lợi là Đó đạo khắc c ư ơ c à n n g g h thế mới thấy hơi yên bụng nam hải n g ạ c thần quân đoàn dự ra quay sang nói với mộc uyển thành nhạc lão n h ị là anh hùng áo hán không giết đàn bà con gái đang bị thương đoàn dự nghĩ thần y trước sau vẫn không dám tự xưng lão đại không biết đại ca đó ác tới cỡ nào chàng sợ đắc t ộ i với y nên không dám hỏi thêm lại nghe y nói tiếp đợi đến bao giờ bọn người người đông thế mạnh lúc đó ta g i ế t cũng được hôm nay tha cho đó ta hỏi m y câu này ta thấy họ đồn rằng mày lấy khăn b ệ h mặt để người đời hỏi ngò thấy ai l ố t được khăn b ệ h mà m ị không giết chết mới chịu lấy làm chồng có phải vậy không h o à n g dự giật mình lại thấy một nguyễn thanh gật đầu chàng càng kinh hãi ngẩn ngơ nam hải n g ạ c thần lại hỏi vì sao mày lại làm ra lệ ấy một nguyễn thanh đáp đó là sư phụ ta bắt phải thề như vậy nếu không nghe người không chịu truyền dạy gió nghệ nam hải n g ạ c thần hỏi sư phụ mới là ai Thật cha nào mà quái ác đời vậy? một nguyễn thanh ngang nhiên phản b ố i ta kính trọng ông tôn sưng một điều lão gia hai điều lão gia mà ông lại khinh mạng sư phụ của ta hả nói thuần những lời kiếm n h ả như vậy là không được đâu nam h ả i n g ạ c thần lấy cườm tay bổ xuống tảng đá lớn bên cạnh tức thì tảng đá vỡ tan ra bay tung lên mấy hạt nhỏ xíu đập vào mặt đoàn dự mà cũng làm cho chàng đau nhói chàng nhìn thầm. ghiêng như Sao có người còn đến này? vào đôi mắt sâu thẳm của một uyển thanh thấy nàng vẫn cảm nhiên chẳng mảy may xúc động trước t ầ n lực của nam hải n g ạ c thần nam hải n g ạ c thần nhìn nàng trơn trơn hỏi nghe c ũ n g có lý vậy lão phù xin thỉnh giáo danh hiệu lệnh tôn sư một uyển thanh đáp sư phụ của ta tên là u cốc khách nam hải n g ạ c thần ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm u cốc khách ta chưa nghe đến không có tiếng tăm gì một uyển thanh đáp sư phụ ta ẩn cư nơi q u a n g giả nên mới gọi là u cốc khách làm sao mà so sánh được với một người danh tiếng lừng lẫy như ông được nam hải n g ạ c thần gật gù nghe cũng có ly đột nhiên y cao giọng quát lên tên học trò ta đó là, là tôn tam bá có phải muốn coi mặt người nên người giết y có phải không một uyển thanh thông thả đáp biết trò không ai bằng thầy lão gia đã thấu hiểu tâm khảm của y nếu võ công y chỉ học được một thành của ông thì ta cũng không giết nổi nam hải n g ạ c thần d ũ n g biết đ ã đệ tử quý báu tham sắc nên bỏ mạng lão chẳng lạ gì song phái nam hải có lệ chỉ được truyền gió nghệ cho một đệ tử mà thôi tôn u tam bá chết thế là mười năm tâm q u y ế t đã trôi theo dòng nước l ã o càng nghĩ càng c ă m rít lên một tiếng hải hùng một ư g thanh cùng đoàn dự thấy mặt lão đột nhiên x a sầm đều sợ hết hồn bỗng nghe lão gầm lên ta phải bao thù cho đồ đ y ta bằng dự nói nhạc gì nha ông đã nói không giết cô ta rồi hơn nữa học trò ông chưa học được một t hành võ công của ông có chết cũng tốt còn hơn sống ở trên đời chỉ tổ làm cho ông mất m ặ t nam hải nhạc cần gật g u nghe cũng có ly nhạc lão nhị không thể nào để cho mất mặt được y quay sang hỏi m ộ c uyển t h a n h đồ để ta đã nhìn rõ mặt người chưa một uyển thanh nghiến rằng đáp chưa nam hải nhạc thần nói tôn tam bá chết cũng không nhắm mắt vậy ta phải thay đ ả mà coi mặt người xấu như quỷ dữ hay đẹp như thật t i ê n một uyển thanh sợ hãi rụng rời nghĩ mình đã phát lời thề độc giả tỷ lão thò tay ra lột căng bịch giết lão thì không giết nổi chẳng lẽ lại lấy lão làm chồng hay sao n ặ n g liền đáp nè ông là bậc võ lâm cao nhân có đâu lại làm cái việc đê h à n này nam hãy ngạc thần cười nhạt nói ta <cười> h ác nhưng không ai ác hơn làm việc gì càng ác càng thích bình sinh lão chỉ canh một điều là giết kẻ không đủ sức chống lại mình còn ngoài ra b ấ t g ư ợ n điều gì ta cũng dám làm vậy m ì thử mở khăn ra đi để lão già khỏi phải động thủ một yếu thanh run lập cập hỏi lão lão nhất định đòi xem mặt ta nam hãy nhạc cần đáp Nếu cũng được chứ sao một uyển thanh nghĩ t ầ m ta không giết nổi y chỉ đành tự tận liền đưa mắt ra hiệu cho đoàn dự trốn đi nhưng đoàn dự chỉ lắc đầu nàng thấy hàm râu cứng như đinh của nam hải n g ạ c thần run g run g rồi lão hứa lên một tiếng dơ năm ngón tay móng nhọn q u ắ t ra toàn móc cái khăn b ị c h mặt của nàng nàng vung tay áo một cái g ú t g ú t g ú t ba mũi tên ngắn phóng ra nhanh như chớp đều trúng vào bụng nam hải ngạc thân nào ngờ tiếp luôn ba tiếng bợp bợp bợp rồi ba mũi tên đều rớt xuống đất một uyển thanh rung mình một cái lại phóng ra ba mũi tên độc hai mũi bắn vào ngực và một mũi bắn c ẳ n g vào mặt lão hai mũi bắn vào ngực chẳng khác gì bắn trúng và cá s ấ u kêu bơm bợp lại bật ra rớt xuống đất đến mũi tên bắn vào mặt khi nam hải n g ạ c thần giơ ngón tay giữa ra búng một cái mũi tên bay bổng lên không rồi mất hút một y ế n thanh rút trường kiếm ra giơ lên cứa ngay vào cổ nhưng vì mới bị thương nên nàng ra tay không nhanh nam hải n g ạ c thần g ư ơ n g tay ra giật kiếm vứt xuống đất y cười khẩy mấy tiếng rồi nói <cười> ta chỉ giết kẻ nào không đủ sức trống lại đằng này Mới động thủ trước ta phong ra sau mũi âm tiện bây giờ ta xem mặt mì rồi sẽ giết mì giơ trách ta quên lời hứa ơ à n g dự kêu lên sai rồi nam hải nhạc cần hỏi mì nói sao h à n g dự đáp ông là anh hùng hảo hán không được hiếp đáp một cô gái đang bị trọng thương nam hải nhạc cần đáp cô ta b ă n ta liên tiếp sau mũi tên ngươi không thấy hay sao đó là cô gái bị thương nặng h i ế p đáp anh hùng áo hán chứ n à o phải anh hùng áo hán ăn hiếp cô gái đ a n g bị trọng thương bằng dự nói như vậy cũng chưa đúng nam hải nhạc thần giận dữ nói còn chưa đúng gì đó t h u i lắm bằng dự lại nói lão tiền bối đã có lời toan ước không giết kẻ không đủ sức chống lại có phải đúng như vậy không nam hải n g ạ c thần g ư ơ n g đôi mắt nhỏ xíu đáp phải rồi đoàn dự lại nói lão tiền bối có chịu giữ bớt chi bớt d ị t tám chữ đó không nam hải n g ạ c thần tức mình đáp nửa chữ cũng không đổi đoàn dự hỏi tiếp những kẻ đã có lời hứa mà còn thay đổi thì lão già cho là hạn gì nam hải n g ạ c thần đáp là đồ rùa đen là quân đê tiện Dự nói. nếu vậy thì hay lắm lão già chưa đánh một cô nương cô đã phóng ám tiễn trước rồi đâu có phải chống lại giả tỵ để lão già ra tại trước mới gọi là nàng chống lại nàng hạ thủ trước thế là nàng đánh lén chứ không chống lại nếu lão già giết nàng tức là lão già đã thay đổi lời hứa lão già thay đổi lời hứa trước tức là đồ rùa đen là quân đề tiện chàng đọc sách từ bé b i ệ n thuyết phi ly những gì ngựa trắng không phải là ngựa từng nghiên cứu rất tường tận ngay lúc khẩn cấp liền lôi ngay câu của nam hải ngạc thần ra bắt bẻ nam hải ngạc thần giận dữ rớn lên một tiếng c h ụ p lấy hai tay chàng y quát Sao người dám chối, ta người chối dám là Là đồ rô đen y vương tay ra t o à n nắm lấy cổ chàng bạn giữ đáp nếu như ông thay đổi quy củ thì mới là đồ rùa đen là quân đê tiện ông làm đồ rùa chi là quân đê gì là do ông có thay đổi quy củ hay là không một uyển thanh thấy chàng gan liều coi cái chết như không gặp đức lâm vào tình trạng nguy hiểm này mà vẫn dám mắng nam hải ngạc thần tậm tệ nàng chắc thế nào lão cũng nổi hôn g bẻ cổ bất giác nàng đ ộ n g mối thương tâm trào nước mắt n g o n h mặt đi chỗ khác không nỡ nhìn cảnh tượng đau lòng ngờ đâu mấy câu đó cản được nam hải ngạc thần y nghĩ rằng nghĩ vậy lão dừng tay lại trợn đôi mắt nhỏ ti hí nhìn chằm chặp và đoàn dự tay trái lão bóp tay chàng mạnh hơn cơ hồ sắp gãy xương chàng đâu đ ế n người nhưng vẫn lớn tiếng mắng nhiếc ta chả có chút sức lực nào để chống lại người cả người dưới quách ta đi nam hải n g ạ c thần đáp ta không mắc hợm người đâu người muốn ta thành đồ ruột đen thành quân đê tiện chứ gì nói rồi lão s á c h bỗng đoàn dự lên quăng xuống đất một cái chàng túi tâm mặt mũi tưởng chừng như lực phủ ngũ tạng tan nát hết nam hải n g ạ c thần quẳng đoàn dự rồi miệng lắp mắt ta không mặc hởm ta không giết hại tần tiểu q u ỷ này y giơ tay nắm ngay chiếc áo choàng trên người m ộ c uyển thanh h o ạ t một tiếng đã giật tung ra m ộ c uyển thanh kinh q u ả n kêu lên thất thanh rụt người lại nam hải n g ạ c thần d u n g tay ra chiếc áo choàng bay d ụ c theo gió chẳng khác nào một chiếc lá sen lớn bay xuống dưới sông l a n thương bập bền trôi xuôi dòng nam hải n g ạ c thần cười gằn y nói <cười> người không chịu bỏ khăn che mặt xuống lão tử sẽ lột quần áo người ra một uyển thanh không thể chần chừ được nữa quay ra gọi đoàn dự người lại đây đoàn dự khập k h i ễ n đến trước mặt nàng buồn bã lắc đầu một uyển thanh quay đầu nhìn chàng lưng hướng về phía nam hải ngạc thần nói nhỏ chàng mới là người đàn ông đầu tiên trên đời này được thấy mặt thiếp nàng chầm chậm mở chiếc khăn ra đoàn dự bỗng thấy bàng bàn h o n khuôn mặt nàng tươi sáng như trăng tượng quyền thanh khiếp như tuyết động trên hoa xinh đẹp vô cùng có điều làn da hơi xanh xao không một chút quyết sắc hẳn là vì lâu nay dùng khăn che mặt đôi môi mỏng cũng chỉ đậm màu hơn da mặt một chút đoàn dự thấy nàng dịu dàng mềm mại còn đâu một n ử ma đầu g i người không chớp mắt nữa một uyển thanh bỏ căn b ị n h mặt ra rồi quay ra nói với nam hải n g ạ c thần nếu lão gia muốn nhìn mặt tiểu nữ xin hỏi trước lan quân tiểu nữ đã nam hải n g ạ c thần c h â n h ữ n g nói ô hay mi có chồng rồi sao chồng mi là ai một uyển thanh tỏ ra đoàn dự nói tiểu nữ đã có lời t h ề độc chỉ có chàng trai nào được nhìn thấy mặt tiểu nữ Mà tiểu nam ữ không r tay hạ sát hạ ớ i c hải ị u lấy làm chồng. Lan Đoàn mặt chồng nhìn đã nhạc m n g thần ngẩng người ra quay lại nhìn đoàn dự đoàn dự thấy cặp mắt hạt đậu của lão nhìn mình từ trên đầu xuống g ó c chân rồi nhìn ngược lại từ chân lên đến đầu chàng phát k h i ế p mình sởn gai ốc chỉ sợ lão điên t i ế p lên là hết đời bỗng thấy lão chắc lưỡi hoài vừa khen rằng ừ, tuyệt quá tuyệt quá mày lại gần đây bằng dự không dám chống cự riêu r i u đến bên lão nam hải n g ạ c thần lại khen hay tuyệt hay tuyệt mày g i ố n g ta lắm giống như hết à b à n g dự cùng một uyển thanh rất lấy làm kỳ về võ công lão đã đến bậc thuê tỉnh về tướng mạo lão lại xấu xí đến cùng cực không biết chàng giống lão ở chỗ nào nam hải ngạc tần h xích lại gần h ơ n hết sờ sau gáy lại nắn cả chân tay đoàn dự lúc s ợ đến sau lưng lão bóp luôn mấy cái vừa cười ha hả <cười> Mì quá là giống ta. Không tí nào. giống không ta, ti khác đoạn lão nắm tay đoàn dự bảo theo ta đi thôi đoàn dự chẳng hiểu ra làm sao chàng hỏi lão tiền bối bảo đi đâu bây giờ nam hải n g ạ c thần đáp t h ì đi với ta mà màu k h ấ u đầu x i n ta t h u ngươi là đệ tử n g ư ờ i chỉ mở miệng x i n ta là ta thuận ngay đoàn dự sửng sốt miệng ếch úng việc này việc này nam hải n g ạ c thần múa tay q u a chân tựa hồ bắt được vật báo y nói chân tay dài rộng sương hậu chẩm nhô ra sống lưng mềm xèo là căn cốt của người thông minh mẫn thiệp người đã tính tình cao ngạo lại còn ít tuổi Đã có thể trở nên b ậ c gió học kỳ tài người trong này nè sương hậu chẩm mì có giống ta không o à n g dự nhìn lại quả hậu chẩm lão cũng giống mình thì ra lão nói mình giống hệt lão là ở điểm này nam hải ngạc thần lại cười hình h ệ nói lề l u ậ của phái tạ x ư này mỗi đời chỉ được truyền cho một người đệ tử cũ của ta là tiểu sắc thần tôn tạp bá xưng hậu chẩm có được những mi đâu gã mới học được hai phần võ nghệ của ta mà thôi này gã chết rồi thật là may cho ta ta khỏi phải ra tay giết y để thu mi làm đồ để đ o à n dự không khỏi ghê sợ nghĩ thầm lão này tính tình đơn bạc không nghĩ gì đến nghĩa thầy trò ai lại thấy kẻ khác đủ tư cách hơn mà toan g i ế t trò cũ để thu trò mới đừng nói ta kiên quyết không chịu học giỏ nếu ta thành tâm muốn học cũng không chịu thờ lão làm thầy nhưng giờ Nếu ta các ự tuyệt, tất mang đang Chàng còn đại chưa do dự, chưa biết h phó, thì、Nam、Hải nào Nam Ngạc Cần đối bạn ỗ n nhiên quát lên. Bọn chúng mày, đập, lo về chuyện g không hút đi quát Các thì lấp lo bảo. b Còn mày, đó. thân mến chúng ta vừa theo dõi phần bảy bộ truyện thiên long bắc bộ của nhà văn kim dung như vậy đoàn dự sẽ đối phó ra sao mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần gặp truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh vov giao thông fm 9 1 í m h z của đài tiếng nói việt nam sẽ rõ nhé đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại